Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, Đề 1983 Trương thắng bại Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, vốn là chỉ là nhàn nhạt hư ảnh hôm nay lại được lâm hiên cường đại. Pháp lực bổ sung nhất thời trở nên dày đặc đứng lên nhất mắt nhìn, đi lại phản phất như có thực chất một loại. Nói nọ cẩu đầu quái điểu nguyên vốn Cũng là thiên địa nguyên khí sở Tụ cùng tứ linh Rất nhiều tương tự chỗ Thuyết hiệu quả như nhau cũng Không quá đáng Đương nhiên người trước cường đại hơn Rất nhiều Bất quá thì tính sao Tứ linh đơn lẻ cây người thực lực mặc dù Không kịp Lại chiếm hữu số lượng thượng ưu thí Hơn nữa còn có cẩu Cùng tu du kiếm phối hợp Giờ phút này Nọ trăm trượng dài cử kiếm đã hung hăng hướng tới đối. Phương chảm lạc thanh thế nọ khiếu nhất cái người không phải chuyện. Đùa! Cả cái người quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập. Tức công phu. Sau một khắc kinh thiên động địa tiếng vang lớn thanh âm truyền vào. Cái lỗ tai liền tại lâm hiên trước mặt không xa chỗ cắt sắc linh. Quang ầm ầm đột nhiên phát mở ra, cương phong bắn ra bốn phía. Quang mang chói mắt chói mắt, nhất mỗi cái người đấu đại phù văn, càng như bọt khí một loại xoay tròn bay múa. Cùng nương theo còn có linh áp, mặc dù là Dĩ Lâm Hiên hôm nay thực, lực tại nó đáng sợ linh áp hạ cũng cơ hồ thở không nổi. Thân ở nổ mạnh trung tâm quái điểu tư vị nhi như thế nào, tự nhiên Cũng không khó dưới đây suy đoán một hay. Bất quá có thể hay không bởi vậy ngã xuống. Hiện tại nhưng cũng hơn. Nữa không tốt lắm thuyết. Bất quá Lâm Hiên nhưng không có tính toán đem hắn buông tha thật vất. Và mới tìm được rồi trước mắt cơ hội tự nhiên tốt hảo nắm giữ hung. Hăng ra sức đánh một phen chó rơi xuống nước. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên lại nhìn không được thở dài trong lòng sớm biết như thế chính mình tại đánh sâu vào độ kiếp kỳ bình cảnh trước hẳn là trước làm một chuyện hao hết thiên tân vạn khổ rõ ràng đã trải qua chiếm được nọ kiện chu tước hoàn bảo vật thực tại không nên phóng mặt cho nhậm chức hắn liền nằm ở chữ vật đại trung nếu có thể trước đêm này bảo luyện hóa hôm nay tự nhiên lại hội gặp nhiều hơn nhất đòn sát thủ Niệm cho đến này trong lòng hắn cũng là buồn nản không thôi bất quá Lâm Hiên tự nhiên sẽ không như vậy suy sút đi xuống Chu tức hoàn không thể dùng thật là đáng tiếc bất quá chính mình Thân gia phong phú tự nhiên còn có cái đó thủ đoạn của hắn có khả Năng làm lựa chọn Tay áo bào phất một cái nhất dài hơn thước hộp ngọc bay vút xuất ra kiểu dáng phong cách cổ xưa, nắp hộp thượng còn thiếp rán có cấm. Chế phù lục, lâm hiên tay phải dơ lên, nhất chỉ hướng trước điểm đi. lạch cạch một tiếng truyền vào cái lỗ tay, phù lục không gió tự cháy. nắp hộp cũng bị cái gì lực lượng bắn đứng lên, chân linh con rối hiện ra. theo sau lâm hiên hai tay tiếp tục huy vũ, tam khỏa tiên thạch cũng. Chuẩn sắc không có lầm đặt trên lên rồi. Hồng, hoàng, lam, tam sắc linh quang biến ảnh phun ra nuốt vào thần bí. Phù văn càng lại như chảy ra một loại dâng lên suốt ra. Ngang, nương theo như thế đinh tai nhức ấp cử hống, lâm hiên trước người suốt. Hiện một đầu dao long, không đúng, không phải dao, mà là chân tránh. Long, rất sống động, phản phất chân tránh thần long một loại. Dương nanh, múa vút đánh về phía phía trước. Lâm hiên thở phào nhẹ nhõm này chân linh con dối thực lực cơ hồ có. Thể so với độ kiếp kỳ ở phía sau tế xuất, đúng là vừa đúng, nhất định. Có thể trợ giúp chính mình đánh bại cường địch. Oanh, bạo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai trong lúc nhất thời trên bầu. Trời tiếng giống thảm đại phóng quái điệu kêu to thanh âm trở nên càng phát ra thê lương lâm hiên trong lòng tin vui tuy nhiên trên mặt vẻ như trước nghiêm túc hai tay pháp quyết vẫn còn huy vũ theo sau chỉ nghe hắn một tiếng quát chói tay phá lời còn chưa dứt liền thấy nọ đầy trời kiếm quang ầm ầm bảo mở từ trăm trượng dài cự kiếm nghiền nát thành nhất đạo đạo dài hơn thước quang hoa mà còn không có kết thúc theo sau càng dài đặc bảo Liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai, một chùm bồng ngân sắc long châu. Mưa phùn hiện lên suốt ra. Bất quá này vũ mưa cần phải so sánh ban đầu kiếm quang lớn lên. Nhiều hơn. Có thể đem hóa kiếm thành tơ vận dụng đến loại tình trạng này, lâm. Hiên thần thông thực sự cũng coi như không tầm thường. Chỉ thấy ngân mang lóe ra, nhất đảo tiếp nhất đảo ngân sắc sợi tơ nhỏ cuộn cuồn xuất ra. Mỗi nhất đạo kiếm quang đều biến hóa xuất số lượng thập căn trưởng hứa. Trưởng ngân sắc kiếm ti đến, vốn là kiếm quang liền có mấy trăm đạo nhiều, biến hóa là kiếm ti phía. Sau thuyết thượng vạn nọ cũng không có mảy may khoa trương chỗ. Chỉ một thoáng, trên bầu trời sáng lấp lánh ngân mang lóe ra, mặc dù là sáng lạnh dị thường linh quang cũng che lấp không ngừng. Lâm hiên vung lên đầu lâu, đôi mắt chung ngân mang đại phóng, đem. Thiên phượng thần mục thi triển xuất như vậy, đỉnh đầu thượng tất cả. Tự nhiên cũng nhìn cái người rõ ràng. Chỉ thấy nọ quái điều cùng vừa mới so sánh với thể tích đã rút nhỏ. Một nửa có hơn toàn thân linh quang cũng ảm đảm rất nhiều, đang cùng. Nọ cử long chở mình quay cuồng cút vật lộn đỏ sức như thế. Hơn nữa mơ hồ không địch lại Là ở vào hạ phong Lâm Hiên trong lòng tin vui Vội vàng thao túng nọ ngàn vạn kiếm ti Phi bắn xuyên qua Phúc phúc thanh âm đại phóng Có chân linh con dối dây dưa Nọ quái Điều muốn tránh cũng không được Bị này sổ dĩ vạn kế kiếm ti xuyên Thủng mà qua Lâm Hiên khóe miệng biên Lộ ra một tia vui cười sắc Đấu pháp đến này Một bước, mặc dù thượng chưa kết thúc, nhưng thắng bại như thế nào đã trải qua là thập phần rõ ràng. Chính mình thắng định rồi. nọ quái điều chỉ số thông minh không thấp, hiện nhiên cũng rõ ràng đảo. Lý này, tả sung hữu đột, tưởng muốn chạy trốn tuy nhiên nào có dễ. Ràng như vậy, Lâm Hiên ăn oán rõ ràng tự nhiên sẽ không làm nọ thả hổ về nối chuyện. Ngu xuẩn nhất định phải đem đối phương để lại chỗ này. Hắn cũng không có bởi vì tình thế sáng tỏ liền nhẹ nhàng tâm sơ ý, thế công cùng vừa mới so sánh với ngược lại trở nên càng phát ra sắc bén. Tiểu gia hỏa, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nọ quái điệu ngoài mạnh trong yếu, thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, hắn trải qua sóng to gió lớn vô số. Này dạng miệng uy hiếp có thể có ít lời gì đường. Chiến đấu lại rằng co nhất trung trà công phu. Oanh, bạo liệt thanh âm đại phóng cũng là nọ quái điểu tài xúc lực nhất. kíp sau đó rốt cuộc hôi phi yên diệt rớt. Thân thể cao lớn hóa thành hư vô bầu trời cũng làm lại lần nữa trở. Nên thanh minh đứng lên. Lâm Hiên vẻ lại như trước nghiêm túc thậm chí mang theo vài phần khẩn trương sắc tiến giai độ kiếp kỳ muốn cần đem tam cách người quan khẩu vượt qua để nhất quan là cảnh giới thể ngộ cơ duyên xảo hợp lâm hiên có thể nói không cần tốn nhiều sức liền dễ dàng độ đã qua tiếp xuống là thiên kiếp mà chính giữa lại có nhất định vận khí càng sớm dứt xuống càng nguy hiểm lần này đây không nữa trời cao chiếu cố Lâm Hiên Thiên Kiếp Tại Hắn cảnh giới lính ngộ phía sau Không tới nửa canh giờ thời gian liền rơi xuống liền thượng cổ điển tịch miêu tả Tình huống như thế thuyết cầu tử Nhất sinh đều còn nhỏ Tuy nhiên Lâm Hiên thực lực viễn siêu cung cấp Tu tiên giả tối hậu còn là đâu vào đấy trải qua Có khả năng vấn đề cũng đến Này thiên kiếp đáng sợ là không sai, nhưng vị miễn cũng quá cổ quái. Trừ, ra phía trước vài đạo thiểm điện cùng lôi hỏa tối hậu cư nhiên. Huyễn hóa ra nhất cửa đầu quái điểu đến, hơn nữa còn là có linh trí. Chính mình đem hết năng lực toàn thân, rốt cuộc đêm này quái điểu diệt. Trừ, có khả năng độ thiên kiếp hẳn là có dị kinh tẩy tùy hiệu quả. Chính mình là nhất điểm cũng không có cảm xúc. Thay lời khắc thuyết, thiên kiếp độ là đã trải qua độ, có khả năng. Vốn là hẳn là có chỗ tốt, chính mình cũng là nhất điểm cũng không có. Lại được. Dưới tình huống này, chính mình năng lực thành công thăng cấp sao? Lâm Hiên trong lòng có điểm bồn chồn Hắn từng biến duyệt thượng cổ điển tịch, tuy nhiên chính mình lần này. Đây sở gặp mặt tình huống, mặt trên lại chưa từng có nửa phần đã ghi, chép.